Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn con gái mình như quả táo, khả ái cười lộ ra đốn đồng tiền. Một cảm giác thỏa mãn của người cha tự nhiên sinh ra. Chờ lúc anh mang ăn nhì về Đài Loan cho mẹ anh nhìn, chắc hẳn lão nhân gia sẽ vui mừng đến nghiêng nả. Chỉ chốc lát sau, Hác Tương Lăng lại trở về phòng ăn. Anh kéo cô ngồi trên đôi mình, ba người thân mặt ăn bữa sáng. Hình ảnh hòa thoạn vui vẻ khiến Hác Tương Lăng rất cảm động mà khi Lôi Thiệu Đình bành lén lên môi của cô thổ lộ tình ý ở bên tay cô thì đã đẹp đến giường nào. Lôi Thiệu Đình mạnh mẽ biểu đạt ý đồ của mình. Anh không ngăn cách hai mẹ con cô ở hai nơi, cho dù không chuẩn bị tâm tư khi biết mình được làm cha, nhưng anh vẫn mau chóng quyết định phải gánh vác trách nhiệm làm cha và làm chồng này. Hạc Tường Làng đả động đến khát vọng thật sâu trong con người Lôi Thiệu Đình. Bữa ăn sáng kết thúc. Khi lôi Tiểu Đình cho con gái uống thuốc xong, muốn ôm con gái đến phòng chơi thì Hạc Tường Lăng đi tới bên cạnh anh. "Chờ sau khi người vú toi đây chăm sóc Han Nhi, em sẽ dẫn anh đi gặp cha." Lúc này, tình yêu quan trọng hơn với chuyện thừa kế sản nghiệp của nhà họ Hạc. Hạc Tường là quyết định ở Đài Loan lâu dài về anh, cho Han Nhi một gia đình hoàn chỉnh. "Cảm ơn quyết định của em, chuyện liên quan tới phía cha em, em không cần quá lo lắng." Anh đã nói chuyện điện thoại với anh trai em. Anh ấy đã biết anh là cha của An Nhi rồi. Anh ấy đồng ý đứng về phía anh để nói chuyện. Anh ta trả lại nhân thì không phải là quá thích hợp rồi sao? Thì ra anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hạc từng là người tức giận bằng chừng anh, nhưng chuyện anh gánh hết trách nhiệm lại khiến cô cảm thấy uất ức. Vì có thể cùng bà xá và con gái chung sống, anh đã dụng tâm lương khổ đó. Anh nhèm mắt mây cái với cô. Ánh mắt anh nhìn cô bao hàm nóng bỏng khi người ta không thể chống đỡ nổi. Được rồi, anh đã ăn bài tốt rồi, thì anh đi nói với cha em thôi. Bị anh đưa mắt nhìn khiến tim cô đập rộn lên, hàng từng lăng sai người tránh đi, tránh ra khỏi đôi mắt nóng bỏng này, cô quyết định nhận tất cả mọi chuyện cho anh gánh chịu. Không thành vấn đề, anh nguyện ý vì em và Hân Nhi mà gánh vác tất cả trách nhiệm. Anh là đàn ông, Anh nguyện ý khiến tất cả chuyện khó giải quyết lên Bước chân rời đi bỗng dừng lại Cô quay đầu đụng vào tầm mắt anh Hai cặp mắt dây xưa Ẩn chứa hạnh phúc và cảm động Trái tim hát tương lăng ấm áp Cô cảm động đến mức lại muốn khóc Hít hít mũi vài khẽ run Hàn nhi Có phải mẹ rất thích khóc hay không vậy Lời tiểu đình trêu gẹo Hắt đầu hỏi tiểu bảo bối ôm trong ngực Nữ nhi bảo bối lắc đầu một cái Mẹ không thích khóc vậy thì hỏng bé rồi hình như là cha chọc mẹ khóc vì đền bù nội tâm ái nấy lôi theo đỉnh buông con gái bảo bồi xuống Hà Nhi đi tới phòng chơi lấy gối xếp ra trước có được hay không sau khi ba nói xin lỗi với mẹ sẽ lập tức đến chơi với con đưa ạ Hạc Mộc Hân vui sướng đồng ý triệu chứng cảm của cô đã hơi chuyển biến tốt gương mặt không hề tái nhợt như vậy nữa khôi phục sắc khí cả ái Hà Nhi thật biết nghe lời Bàn tay xoa xoa sợi tóc mềm mại của con gái. Khi hóc mộc hân nhảy nhót đi vào phòng chơi, lôi Tử đình lập tức nắm chặt cơ hội khó có được này, kéo người phụ nữ thích khóc vào trong ngực. Hai mảnh môi hỏng mê người của cô. Ở ngoài cánh cửa phòng chơi, anh tận tình hôn người phụ nữ mà anh yêu, cho đến khi cả hai đều không tờ nổi. Trước lúc sắp mắt khổng chế, anh mới thả đôi môi mê người của cô ra. Chuyện vô cùng không thuận lợi. Liên tục hai ngày nghỉ trong bốn tuần lễ, anh đều bay tới tokyo trong một tháng này anh đã gặp cha của hắc tương lăng nhiều lần đi lại nhiều lần nhưng vẫn không chiếm được đồng ý của lão nhân gia cha hắc bác bỏ hôn sự chỉ cho phạm anh có thể tự do ra vào nhà họ hắc thăm hắc tương lăng và ân nhi cũng không cho phép anh mang hai người về đài loan sắc mặt Lôi tiểu đình âm trầm tầm tình phiền não đi tới đi lui ở trong phòng khách mỗi tuần lễ chỉ có thể đoàn tụ với vợ con hai ngày Không thể thỏa mãn anh Anh muốn nhiều hơn Anh muốn hát tương lăng và án nhi Mỗi ngày đều làm bạn ở bên cạnh anh Dưới sự bảo vệ và thương yêu của anh Anh cần ngồi xuống uống trà trước cho anh và cha Hát tuần có lòng nhưng không đủ lực Muốn giúp mà không giúp gì được Rốt cuộc anh có hết sức nói giúp tôi hay không Lôi tiểu đỉnh phiền não Ngừng bước chân lại một chút Ánh mắt sắc bén về phía quý công tử lịch sự kia tôi đã dùng hết lời ngon ngọt rồi nhưng cho tôi hoàn toàn không tán thành lão nhân già ông từ trước đến giờ thương yêu em gái muốn ông gật đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net